Hỏa địa tấn Tấn giả, tiến giả tiện tiến giả Nên để ý, quẻ tấn là quẻ đào mịch của quẻ minh di Tấn là thượng ly hạ khôn Còn minh di thì thượng khôn hạ ly Theo thứ tự các quẻ thì không có gì tráng mà không tiến Nên quẻ tấn đi sau quẻ tráng Hỏa, trên đất là tượng mặt trời mọc lên khỏi mặt đất Hẽ mặt trời càng lên cao, càng thêm sáng Tấn là tiến lên Cùng một ý với quẻ thăng số 46 Cũng cùng một ý là tiến lên Nhưng khác ý Thăng thì cây mọc trên mặt đất Cần có sự cố gắng Còn tiến lên của tấn thì nhẹ nhàng hơn Nhưng không có gì cố gắng Nhưng mặt trời lên cao nhẹ nhàng Thoán tử Tấn khang hậu dụng tích mã phồn thử Chú nhật tam tiết Tấn tiến giá Minh xuất địa thượng thuận nhi lệ hồ đại minh nhu tiến nhi thượng hành thị dĩ khang hầu dụng tích mã phồn thứ chú nhật tam tiếp dạ theo tượng của quẻ ta thấy trên là sự sáng chói của mặt trời còn dưới là sự thuận thượng minh ly hạ khôn thuận có cái nghĩa quân thần tương đắc dường như trong nước có vị khang hầu có tài an bang thế thế nên được vị quốc trưởng tín nhiệm ban nhiều ân sủng để dẫn dắt người trong nước Lên con đường tiến thịnh Tại sao quái từ Chẳng thể dùng đến những chữ như Hanh, kiết, lợi, vân vân? Là vì ở vào thời tấn Mà lại được vượng thế đến mức Thì còn cần gì đến các chữ Hanh, kiết, lợi gì nữa Chỉ nói có bậc hiền tài giúp nước Còn vua chú thì biết dụng hiền tài Đã là quá đủ rồi Có được một bậc hiền tài giúp nước Có được một bậc trí tôn biết trọng dụng Như ngày xưa tề hoàn công Gia phó việc nước cho quản di ngô Đó là những điều kiện cần thiết Tạo nên tiến bộ to lớn Đại thượng Minh xuất địa thượng Quân tử dĩ tự chiếu minh đức Ánh sáng mặt trời hiện lên trên mặt đất Là tượng quẻ tấn Người quân tử xem đó mà lo làm Cho ánh sáng của thiên chân Được hiện lên Tức là lo làm cho sáng cái sáng Của lòng mình Minh minh đức Mình có sáng Thì mới có thể làm sáng được thiên hạ Có tự giác Mới giác tha Quái tử nói Tự chiêu minh đức Bất cứ công trình tiến đức tu nghiệp nào Cũng lấy câu Tự chi giả minh Của lão tử rằng khốc cho đạo tu thân Thể ra trị quốc Nên biết tự chi là việc rất khó Vô cùng khó khăn Đâu phải ai cũng làm được Là bởi phần đông cái chân tâm của con người Thường bị che lấp Và cái mà ta nhận ra Ta chỉ là cái ta xã hội Vì sống lâu ngày trong xã hội Nên lấy cái ta xã hội làm cái ta thật Trang tử Gọi là nhân vi cái ta xã hội Và khuyên ta Vô dĩ nhân diệt thiên Đừng lấy cái ta giả tạo do xã hội un đúc Giết chết chân tâm của mình Thường ta có tai Có mắt, có mũi Cũng có óc suy nghĩ, lòng cảm giác như ai Nhưng có tai mà không biết nghe Chỉ nghe theo cái nghe của kẻ khác Nghe theo thành kiến của xã hội xung quanh, Có mắt mà không biết xem chỉ xem theo cái xem của kẻ khác. Có óc mà không biết suy, chỉ suy theo cái suy của kẻ khác. Có tâm mà không biết cảm, chỉ cảm theo cái cảm của kẻ khác. Chữ tự ở đây là then chốt, chỉ ở quẻ kiền và quẻ tấn này mới dùng được chữ tự. Ở quẻ kiền thì tự cường bất tức, ở quẻ tấn thì tự chiếu minh đức. Cũng như nhà Phật luôn luôn nhắc ta phải biết tự tu, tự ngộ và tự giác nghi, giác tha trước khi bạn đến xã hội phải nghĩ đến ta trước nhất tiểu tượng sơ lục tấn như tồi như trinh kiết vọng phu du vô kiệu tự biết tấn như tồi như độc hành tránh giả du vô kiệu vị thụ mạng giả sơ lục âm nhu ở dưới chót quẻ ứng với tứ cả hai hào một sơ thì âm cư dương vị tứ thì dương cư âm vị Bất trung bất tránh Nên muốn tiến tấn như Thì phải bị ngăn lại Tấn như tồi như Chỉ còn có cách là gìn giữ sự tránh Chỉ mới có thể tốt lành Trinh kiết Giả sử lại có kẻ không tin nơi lòng thành của mình Nơi lòng trinh tránh của mình Thì làm sao đây Nếu là hạng tiểu nhân Thì lo sợ chạy trọt cầu cho được người tin Và như vậy là có lỗi Bởi còn sợ dư luận Người quân tử gặp cảnh này Không được kẻ khác tin Vẫn thản nhiên lo tu thân Không sợ dư luận Có tin hay không tin cũng mặc kệ Cứ khoan thai Mình lo cho mình thì sẽ không có lỗi Dũ là thản nhiên Chỗ phân biệt giữa tiểu nhân và quân tử Là chỗ lòng vẫn thản nhiên Không bao giờ bật đến dư luận Vì vậy người quân tử Giữ được sự độc lập tinh thần Mà tiểu nhân luôn luôn nô lệ dư luận Được khen Không mừng mà bị chê cũng không buồn, lòng bao giờ cũng thản nhiên, lo làm những gì phải làm, bất chấp dư luận. đó là thái độ đặc biệt của người quân tử. đừng tưởng thản nhiên đối với dư luận là việc tầm thường, chỉ có những kẻ có tinh thần bất uy, độc lập tự do mới làm nổi. đó là đức điểm đạm của bậc thánh, được đại dụng của người quân tử. huông chi sơ lực còn đang ở địa vị kém nhất, lại cũng chưa thụ mạng gì của trên, nên được thăm xong mà làm công việc tu thân của mình. Không bị hô thúc Lục nhị Tấn như Sầu như Trinh kiết Thụ tứ giới phúc Vu kỳ vương mẫu Lục nhị Có đức trung tránh lại ra tấn được Nhưng vì ở trên Không có hảo ứng viện Ngụ thuộc âm Âm ngộ âm không ứng được Vậy Nhị phải tự lo tiến Nên có nhiều khó khăn Và sao khỏi Có lòng buồn Nhưng Dù sao nhị có sẵn đức trung tránh Chỉ phải đợi Một thời thuận tiện Ngũ về đến người đồng đức Là nhị mà trao cho lộc vị Đến lúc ấy Nhị giống như cảnh người gặp được phúc của bà tổ mình Ám chỉ hào ngũ âm Nên nói Thụ tư giới phúc bu kỳ vương mẫu Tượng biết Thụ tư giới phúc Dĩ trung chính gia Sở dĩ nhị được hưởng lộc ấy Là nhờ lòng trung chính của mình Nên ta để ý đến hai chữ trung tránh Danh từ thường được nhắc đến trong dịch Bởi nó là yếu tố tránh Và là căn bản của người quân tử Lục Tam Chúng Doãn hối vong Chú thích Chữ chúng là đại đa số nhân dân Doãn là tin tưởng Chúng Doãn là đại đa số tín cận nhau Có việc thì hối gì Mà không tiêu một nửa Hết chú thích Theo lệ thường Thì Tam âm là bất trung bất tránh Vì âm cư dương vị Nhưng đặc biệt ở thời tấn Tam âm Ở dưới đoàn kết nhau, tìm cất nhau Dắt nhau mà lên Đi tìm bậc đại minh là hào lục cũ Như vậy, phải làm sao có lỗi Trung doãn, hối vong Tất cả đều đồng làm theo ngũ Chỉ lo gì đến hào lục Mà không tiến lên được Ngày xưa có nói Lòng dân muốn thì lòng trời cũng phải theo Lòng người là ý trời Ở dưới dân Mà lòng dân than oan Khó mà được đứng vững lâu ngày lòng dân là lòng trời, đâu phải là hoa. Dân chi sở dụng, thiên tắc tùng chi. Nghĩa là, chỗ ước muốn của toàn dân, trời cũng phải theo. Ngay như Binh Thư cũng để cao vai trò của dân chi sở dụng qua câu thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhân hòa vi bổ. Kiều Tứ Kiều Tứ tấn như thạch thử, trinh lệ. Tự viết, thạch thử, trinh lệ, vị bất đáng giã. Kiều Tứ Ở không đúng vị của mình, dương cư âm vị là bất tránh, bất chung ở trên tam. Có một bảy âm phía dưới tiến lên, tự quẻ khôn. Tinh tấn là cùng nhau tiến lên một lượt, dẫn đầu là hào tam. Tứ, những con chuột đồng, thạch thử, tham ăn, nhát núi hay sợ người. Tứ ở cận ngũ, nên ngôi vị cao, bị tấn công lại ra phải bỏ đi. Nhưng tham, nên còn ngồi lì một chỗ, sao chạy khỏi tai họa Nếu tứ biết cải quá mà bỏ ngôi vị ra đi May ra mới được yên ổn Nhưng vì thành tham ăn Cứ đứng ý một chỗ Nguy tới nơi rồi Trinh lệ Chữ trinh ở đây Không phải là trinh chính Mà là lì lợ Vì tham quyền cố vị Mà ngay chỗ cũ không chịu chạy trốn Lục ngũ Hối vong Thất đắc vật tuất Văng kết Vô bất lợi Tượng viết Thất đắc vật tuất Văn hữu khánh giá Chữ tuất Là lo, yêu tư, bất đương yêu Không nên lo Lục ngũ có đức đại minh Vì được đặc chung đắc tránh Ở thời tấn mà được quần âm phục tùng Thì có việc gì phải lo Lục ngũ là âm nhu Mà ở vào thời tấn thì sung sướng biết chừng nào Thường lại có lòng Muốn được sợ mất Cho nên hào Tử khuyên Đừng sợ nên hư đắc thất gì cả Bởi chẳng những không có gì phải hối đôi ăn năn Mà còn được hưởng hạnh phúc khác nữa Vãng hữu khánh giả Làm việc cứ thả nhiên mà làm chưa lo nghĩ việc gì nên hưu đắc thật Thì việc thành công hoàn toàn Đó là hành động của thánh nhân trong đạo tấn Mà cũng là chỗ lão từ khuyên Thánh nhân bất dục đắc Là tại sao Bởi muốn được thì sợ mất Trên đời có cái gì Được mà không mất chăng? Cho nên muốn cho lòng luôn luôn an ổn thanh tịnh, Đừng muốn được sợ mất Sự đời đéo là thật Càng muốn được, càng không được Mới nói Thánh nhân không muốn được Thánh nhân bất xúc động Hả phải là lời nói tầm thường Thượng cửu Tấn kỳ giác Duy dụng Phạt Ất Lệ kết Vô Kiều Trinh lẫn Tượng viết Duy dụng Phật Đạo vị quang giá Giác là cái sừng Thượng Kiều Bản chất là dương cương Lại ở chỗ cuối của quẻ Là cực dương Ở vào thời Tấn Thì cũng nói được rằng đây cũng là cực tiến Cực dương thì sợ xa vào hung hãn Mà tiến quá mức Cực tiến thì cũng e xa vào cái họa của sự độc nát Ở thời tấn mà dương cương quá độ Có khác gì loại tê giác Tấn công một cái sừng của nó Tấn kỳ giác hạng người quá cương cấp Chả làm gì nên đại sự cả Chỉ nên làm cho những việc nho nhỏ tầm thường cho gia đình Như dạy con dạy cháu trong nhà những việc là chị nội mà thôi như có thể là lính nội an mà không để họ làm lính ngoại biên vậy hết quẩy